chương 4 Cố Ngô bạch lại nghe thấy tiếng gõ cửa, chiều lưới biếng đa một tiếng. Người kia đưa ly cà phê đặt trước mặt anh, anh cũng không ngừng đầu lên. Cầm lấy uống một hớp, cà phê đắng, mùi vị thơm mát làm cho anh rất thích thú. Anh không khỏi khen ngợi. phải rất tốt, xem ra những ngày thường thư ký quý dạy dỗ cấp dưới cũng không tồi. Anh yêu thích là được. Cứu mộ bạch nghe được một âm thanh quen thuộc. Cao mày ngừng đầu lên. Vừa nhìn thấy quý Lily đang đứng khoanh tay trước bàn làm việc của anh. Trong mắt anh mở mịt, thiếu chút nữa đã đem phần cà phê trong miệng phun ra ngoài. Thư ký quý, cô... Mộ bạch muốn hỏi quý Lily đã xảy ra chuyện gì, nhưng nghĩ đến chuyện tối hôm qua, trong lòng anh có vài phần hiểu rõ. Anh thu lại ánh mắt, cầm lấy ly cà phê và nói. Cô tự nhiên lại đi làm trễ. Quý Lily không người xuống, cổ áo hình chữ V làm cho cô lộ rõ bầu ngực ra ngoài. Nhìn thấy ánh mắt trốn tránh của cố mộ bạch, trong lòng không khỏi vui vẻ. Con người mà, sẽ luôn có sự thay đổi, vì khai vọng của mình thì phải cố gắng một chút mới được. Lily, cố mộ bạch đứng phát dậy, anh bây giờ cực kỳ tức giận, không phải thời gian để vui vẻ. Nói cho tôi biết, Kiều Phi ở đâu? Quý Lily nhíu mi. Như thế nào, anh vẫn chưa tìm được kiểu vì sao? Đúng, tôi rất lo lắng cô ấy sẽ xảy ra chuyện gì. Cô hãy cho tôi biết suốt cuộc tối qua cô tại sao lại nói với tôi những điều ấy. Lấy sự hiểu biết của tôi về cô, việc đó quả thật không giống với tác phòng của cô. Quý Lily tiến về phía cố mộ bạch sau khi đứng trước mặt anh. Anh hiểu tôi như vậy, tại sao nhiều năm như vậy lại không biết tôi yêu anh? Tôi biết thì có ích lợi gì. Chẳng lẽ tôi biết thì sẽ có gì thay đổi sao? Tôi vẫn luôn yêu Kiều phi. Cô bạch lạnh lùng nhìn quý Lily. Người phụ nữ này thật làm cho người ta cảm thấy thật xa lạ. Dĩ nhiên là không có khả năng. Quý Lily nhún vai, cười khổ. Nhưng hiện tại Kiều Vi không phải mất tích sao? Đối thủ của tôi không chiến mà bại. Sớm biết cô ấy yêu anh như thế này, tôi làm sao phải chờ đợi nhiều năm như vậy? Tôi tin tưởng rằng lúc đó tôi sẽ có khả năng làm cho anh yêu tôi. Cố Mộ Bạch nhòm mắt lại, Quý Lily nhìn anh một cái cũng đủ để thấy rằng anh đang chuẩn bị phát hỏa. Tôi hỏi lần nữa, Kiều Vi suốt cuộc ở nơi nào? Anh trầm giọng lộ ra nguy hiểm. Quý Lily vẫn như cũ mỉm cười, lắc đầu một cái. Tôi không biết, cho dù tôi có biết, tôi cũng sẽ không nói cho anh. Cô. Cố Mộ Bạch nổi giận. Anh không phải không có biện pháp để đối phó với phụ nữ. Chẳng qua là anh không muốn dùng những thử đoạn bị ổi kia để đối phó với Quý Lily. Ly. Chưa kịp nói gì thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Cô Mộ Bạch lạnh lùng liếc nhìn Quý Ly sau đó đứng lại cho nghe ngắn rồi nói. Mời vào. Người bước vào chính là tiểu trợ lý của Quý Lily. Ly. Cô ta cúi đầu đi vào và nói. Tổng giám đốc, vào 10 giờ cuộc họp sẽ bắt đầu. Người đại diện của tập đoàn Trần Thị đã đến. Tốt, mời họ chờ một chút, tôi sẽ đến ngay. Thiếu chút nữa là quên mất, chiều hôm nay sẽ có cuộc họp với đại diện của tập đoàn Trần Thị để bàn bạc chi tiết về dự án hợp tác lần này. Quý Lily thật là hồ đồ, sáng sớm bỏ làm để đi tạo hình, lại mặc một bộ váy ngắn để câu dẫn của bộ bạch. Thật sự không giống với cô trước đây chút nào. Cô sửa lại làn váy của mình. Trên mặt khuôn phục lại vẻ mặt như thường ngày, hướng về phiếu cố mộ bạch nói. Tổng giám đốc, tôi đi chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp. Cô không đợi cố mộ bạch nói thêm gì nữa mà quay bước rời đi. Đi được hai bước thì thanh âm của mộ bạch vang lên. Tôi sẽ không đem một người phụ nữ không phân biệt được công và tư ở bên cạnh chính mình. Sau nói của anh tỏ ra sự kiên quyết. Lời của anh làm cho cước bộ của Quý Lili dừng lại. Hiện tại cô biết rất rõ, cô đã chạm vào ranh giới cuối cùng của cố mộ bạch. Tôi cũng tin tưởng anh sẽ không thể nào rời bỏ tôi được. Quý Lily tự tin, gỡ ngực rời đi. Cho đến khi ra khỏi cửa phòng, cô mới thở dài một hơi. Vừa rồi khi đối mặt với cố mộ bạch, tim của cô như muốn bay ra ngoài. Cô từ trước tới giờ vẫn luôn tự kiềm chế tình cảm của mình đối với anh, nhưng hiện tại cô đã thông suốt. Loại tình cảm này giống như cơn hồng thủy mãnh liệt ảo đến. Thậm chí nó còn cuốn trôi đi cả lý trí trầm ồn, cuốn đi cả trái tim và thân thể của cô. Nếu như muốn hỏi lý do vì sao cô yêu Cố Mộ Bạch, thì chuyện vừa gặp đã yêu này không có cách nào có thể giải thích rõ ràng được. Cô vừa mới gặp đã yêu Cố Mộ Bạch, còn anh lần đầu nhìn thấy đã yêu Kiều Phi rồi. Nếu như bọn họ chưa từng gặp nhau, thì Cố Mộ Bạch có thể nào mà yêu cô không? Chính là trên thế giới này lại không có chuyện nếu như Quý Lily không còn cách nào khác mà phải tốn thêm nhiều công sức cho việc này Mà cô đúng là ngoài ý muốn yêu phải Cố Mộ Bạch Từ khi gặp anh, cô giống như bị rơi vào một hố sâu Không có cách nào để thoát ra được Cô có thể sẽ vì anh mà làm mọi chuyện Mặc dù anh ta sẽ hận cô Chị quý, chẳng biết từ lúc nào tiểu trợ lý đã đi đến bên cạnh quý Lili, nhỏ miệng nhắc nhở cô. Tổng giám đốc cố kêu em nhắc chị, đã đến giờ phải đi họp. Quý Lili ngẩn ra, ngờ đầu lên rồi dư vững tinh thần chống lại ánh mắt dò xét của cố bộ bạch, sau đó yên lặng thu xếp tài liệu. Trong lòng cô đã quyết định, cô sẽ không bị ánh mắt lạnh như băng của cố bộ bạch dọa lui, cô sẽ làm cho cố bộ bạch quên đi kiểu vi... Cho dù anh không yêu cô, cô cũng sẽ không cho anh biết sự thật của chuyện này, cô không muốn anh sẽ bị tổn thương. Chương 5. Đồng hồ chỉ qua 10 giờ, cô Mục Bạch đã đến muộn 5 phút. Quý Lily đi theo sau anh và tiến vào phòng họp. Trong phòng họp chỉ có ba người, đứng trước mặt cô là chủ tịch Trần Sương Kiệt, bên cạnh là thư ký và con trai của ông. Sắc mặt của Trần Sương Kiệt có vẻ không được thoải mái Người luôn không thích những người đến muộn Xin lỗi Chủ tịch Trần Bởi vì công việc của công ty xảy ra một chút sai sót Làm cho Tổng Giám Đốc đến muộn Xin ngài tha lỗi Quý Lily vội vàng giải thích Nên mặt của Mộ Bạch có chút mất tự nhiên Anh cũng nói theo Thật xin lỗi đã để cho mọi người đợi lâu Trần Sương Kiệt còn chưa lên tiếng thì Trần Tân Lương ở phía sau đã lên tiếng giảng hòa. Không có gì đáng ngại, chúng tôi cũng mới vừa đến thôi. Chủ tịch Trần không có nhiều thời gian, hay là chúng ta bắt đầu cuộc họp. Trường xương kiệt không nghĩ tới con trai của mình sẽ trở nên khách khí như vậy. Ông hứng thú nhìn về phía ánh mắt của thằng con trai đang hướng về phía quý Lily. Trong lòng có vẻ phần đùa cợt, cười lên một tiếng, cũng không thèm để ý. Từ xưa đến nay, Phụ nữ ở đâu đều cũng có một mỹ lực rất lớn. Anh Hùng vẫn là sẽ luôn bị mỹ nhân mê hoặc. Trong lời nói của ông có chút mập mờ nhưng cũng không truy xét mà tự mình hướng về bàn hội nghị. Ngồi xuống và nói, Chủ tịch cố, bây giờ chúng ta bàn bạc về bước đầu tiên của sự án. Cố mùa bạch có chút thất thần, ngay cả Trần Sương Kiệt nói gì cũng không rõ. Có thể là do anh ngủ không đủ sức. Ánh mắt kia của Trần Tân Lương Nhìn về phía Quý Lili, bất cứ người nào cũng có thể hiểu được có chuyện gì đang xảy ra. Anh biết Trần Tân Lương, thế nhưng Quý Lili cùng anh ta từ khi nào lại quen biết nhau? Trước kia thì cùng tập đoàn Trần Thị hợp tác, anh cũng thấy hai người đó cùng xuất hiện. Khuôn mặt của Cố Mua Bạch vẫn không biến sắc. Bên cạnh, Trần Tân Lương rất lịch sự kéo ghế cho Quý Lili. Nhìn cô hôm nay thật xinh đẹp. Xinh đẹp. Cố Hồ Bạch liếc nhìn cô, toàn thân chỉ mặc một cái váy màu hồng nhạt, nhìn rất bình thường nha. So với mấy bộ đồng phục đen trắng mà cô mặc thường ngày thì đẹp hơn nhiều. Quý Lily li mỉm cười, gật đầu nói cảm ơn. Tối hôm qua thật sự rất cảm ơn anh đã đưa tôi về. Cố Hồ Bạch không nghĩ mình sẽ nghe lén họ trò chuyện, chỉ là thanh âm của họ luôn hướng đến lỗ tai của anh mà đến, ngay cả tâm tư cũng bị lời nói của họ làm cho rối loạn. Tối hôm qua, Trần Tân Lương đưa Quý Lily về nhà. Bọn họ là muốn quay lại với nhau sao? Càng nghĩ về vấn đề này, sắc mặt của Cố Mộ Bạch bỗng trở nên mù mịt. Trần Dương Kiệt nhìn thấy con trai mình đối với một cô thư ký nhỏ này có tâm như vậy cũng vô cùng bất mãn. Bất quá ông chỉ ho nhẹ hai tiếng, cắt đứt cuộc trò chuyện của bọn họ. Con trai bây giờ đang trong thời gian làm việc. Trần Tân Lương cũng không phản bác lại, gật đầu nói. Chủ tịch Trần, tôi chỉ là không nén nổi tình cảm của mình. Quý Lily cũng không để ý đến lời nói của hai người, chỉ là sắc mặt của Cố Mô Bạch có chút khó coi. Anh vẫn đang vì chuyện của Kiều Vi mà tức giận ư. Cô thở dài một hơi, bên kia trên xương kiệt tự vạch áo cho người xem lưng. Bất quá, những người tuổi trẻ bây giờ phải biết nắm bắt tình hình của chính mình, Giống như chủ tịch cố vậy, việc lập gia đình, gây dựng sự nghiệp là việc không thể thiếu. Nghe nói cậu trước đây đã từng đính hôn phải không? Không biết lúc nào tôi mới có cơ hội để uống được rượu mừng đây. Cố mùa bạch bây giờ dĩ nhiên không nhìn thấy được biểu cảm trên khuôn mặt của mình. Anh dường như rất kinh ngạc khi người khác nhắc đến vị hôn thê của mình. Trên khuôn mặt tư cười có chút cứng nhắc. Đến ngày đó, tôi sẽ đích thân mời ngài tham dự hôn lễ của tôi anh nhạt nhạt liếc nhìn quý Lily một chút tối nay nhất định phải tối nay nhất định phải biết được tung tích của kiều phi từ trong miệng của Lily. cuộc họp kéo dài đến 3 giờ trong thị trường thương nghiệp ngày nay thì trước tiên là phải tuyên truyền đến giai đoạn giữa thì đưa vào kinh doanh và cuối cùng là thời kỳ cuối của cuộc hợp tác mỗi một chi tiết đều phải được bàn bạc rõ ràng vào những năm gần đây kinh tế thay đổi nhanh chóng Mỗi bước thực hiện kế hoạch đòi hỏi sự cẩn thận Việc hợp tác quan trọng như thế này Nếu như đã giao cho Trần Tân Lương Thì khỏi nói cũng biết Anh ta nhất định sẽ người Anh ta nhất định sẽ là người thừa kế của Trần Xuân Kiệt Cố Mộ Bạch và Quý Lili đồng thời ý thức được điểm này Lời nói của họ cũng trở nên cẩn thận Và khiêm nhường đối với Trần Tân Lương Cuộc họp còn chưa kết thúc Trần Xuân Kiệt lại nói là có một số việc bận cần phải đi trước Chỉ còn Trần Tân Lương ở lại cùng với hai người bọn họ tiếp tục họp. Cố Mùa Bạch nghĩ rằng nếu sau này Trần Tân Lương trở thành người thư kế của Trần Sư Kiệt thì sẽ là một đối thủ cạnh tranh lớn mạnh. Ngay cả Quý Lili cũng hiểu được, bên ngoài luôn có tin đồn là anh ta chỉ là Trần quản lý trên danh nghĩa. Bây giờ tự nhiên lại có thể thay thế Chủ tịch Trần tiếp nhận dự án hợp tác lần này. Những kiến thức mà anh ta có được cũng không phải trong một sớm một chiều. Anh ta là một nhân tài. Cuộc họp vừa kết thúc, Trần Tân Lương chủ động đứng lên, đi lại và kéo ghế cho quý Lily. Nìm cười nói với quý Lily. Lily, tối nay có rảnh không? Không biết tôi có thể vinh hạnh mời cô đi ăn một bữa. Tối nay, quý Lily có chút ngoài ý muốn. Vào buổi tối, cô thường ngày chỉ có duy nhất hai việc để làm. Một là tăng ca ở công ty để làm thêm việc, hay là làm việc ở nhà. Những năm gần đây, cuộc sống của cô mơ hồ đều liên quan đến cố mộ bạch. Vô luận bất cứ cái gì cũng chỉ làm việc mà thôi. Đúng vậy, cứ coi như là cô cảm ơn tôi vì tối qua tôi đã đưa cô về. Quý Lily bật cười. Anh đã đưa tôi về nhà, tôi nên mời anh mới phải. Tối nay... Tối nay tôi đã hẹn cô ấy. Quý Lily nghe thấy tiếng trả lời, quay sang thì thấy cố mộ bạch đang đứng phía bên phải của cô. Anh dường như muốn nói với Trần Tân Lương, tối nay cô đã có hẹn với anh ta. Quý Lily kinh ngạc nhìn anh, ánh mắt của cô như muốn hỏi, anh đã hẹn tôi khi nào? Chẳng lẽ cô không nhớ rõ, không phải sáng nay tôi đã hẹn cô tối nay đến quán bar để nói về một chuyện. Miệng của Cố Mộ Bạch mỉm cười, nhưng Quý Lily nhìn thấy trong ánh mắt của Cố Mộ Bạch lại không có một tia ấm áp. Đi đến quán bar để nói chuyện. Cô nghĩ đi đến đó trà khảo cô cũng không khác mấy. Huyệt thái xương của cô rối loạn, nhưng lại không thể tìm cớ để từ chối người đàn ông đang đứng trước mặt cô. Cô nghĩ Cố Mộ Bạch muốn hỏi cô về tung tích của Kiều Phi thật là một khó khăn không nhỏ. Ai ngờ lời nói của Cố Mộ Bạch cũng không làm Trần Tân Lương lai chuyển. Anh ta thuận miệng nói. Chủ tịch... Chủ tịch cố đã hẹn thư ký quý đến quán ba để bàn luận một chuyện, là việc công hay việc tư. Hai người nghe vậy đều sửng sốt. Cố bộ bạch suy nghĩ một chút rồi nói. Là chuyện riêng. Vậy tôi cũng hẹn quý Lily li về chuyện riêng. Nếu hai người chúng ta đã cùng hẹn. Nếu hai người chúng ta đã cùng hẹn, tôi cũng không ngại cùng hai người đến quán ba để nói chuyện. Trên tân lương cố tình nhấn mạnh hai chữ nói chuyện. Cố bộ bạch nhíu mi. Trần Tân Lương lại nói tiếp, "Như vậy thì quý Lily vào 8 giờ tối, tôi sẽ gặp cô ở quán bar." Từ đầu đến cuối quý Lily cũng chưa từng đáp ứng người nào, thế nhưng tại sao hôm nay hai người họ lại cùng muốn hẹn cô? Ánh mắt của cô bất đắc sĩ nhìn về phía Cố Mộ Bạch, muốn nhìn anh cầu cứu, nhưng chỉ nhận được sự thờ ơ của anh. Ánh mắt của anh như có thu độc, che giấu đi sát khí của mình. Người của quý Lily lại đến run người chỉ có thể đáp ứng. Chương 6. Ngày hôm nay nhìn Quý Lily có một chút mệt mỏi, bữa trưa cô cùng Cố Mộc Bạch tham gia một bữa tiệc, đến chiều thì anh ta nói có việc bận đi trước, để lại Quý Lily một mình đi về công ty. Trước khi đi, nhìn thân sắc của Cố Mộc Bạch trông thật khó coi, anh ta bỗng nhiên nổi cáu, ngay cả khi nhìn cô, trong mắt anh ta cũng tràn đầy sự chán ghét. Quý Lily Tôi đây với phụ nữ chưa từng có nhẫn nại. Tám giờ tối gặp nhau ở quán ba. cô nhất định phải nói cho tôi biết Kiều Vi đang ở đâu, nếu không. Nếu không thì như thế nào? Quý Lily li, li ngẩn đầu nói, xa thả tôi sao? Chẳng lẽ? Ánh mắt của cô híp lại, khóe miệng dĩa cười. Anh đối với phụ nữ đều không có nhẫn nại, chỉ có Kiều Vi là trường hợp ngoại lệ, phải không? Cố Mộ Bạch bỗng nhiên cầm lấy cánh tay của Quý Lily cố kiềm chế cơn thịnh nộ. Anh gần như nghiến răng nghiến lợi, cắn răng mà nói: "Cô không có tư cách để so sánh với Kiều Vi. Tối nay cho dù có Trần Tân Lương ở đó, cô nhất định cũng phải cho tôi câu trả lời." Nhìn thấy Cố Mộ Bạch không quay đầu đi một mạch, cánh tay của Quý Lily cũng không khỏi đau đớn một hồi. Dĩ nhiên lòng của cô lại càng đau hơn gấp bội lần. Kiều Vi. Kiều Phi, bây giờ chỉ cần có một bạch cùng cô nói chuyện, nói ba câu thì ba câu đều nhắc đến Kiều Phi. Số cục cô phải làm sao cho tốt, cô yêu anh so với Kiểu Vi cũng không ít. Tinh thần của quý Lily chán nản khi làm việc thường xuyên thất thần. Hôm nay cô định về sớm, cô nhanh chóng đi đến quẩy ba. Quán ba này không giống như những quán bạc khác, một loại xa hoa trị lạc. Nó nằm ở phía trung tâm khu vực ngoại thành ở Tây Nam. Nơi đó đã từng là một cửa hàng trang phục. Bởi vì kinh doanh không tốt, liền nên bán với giá thấp cho chủ quán bà này. Lý Thành Khanh là bạn thời đại học của Cố Mộ Bạch. Sau khi tốt nghiệp, anh ta liền mua lại cửa hàng quần áo này và biến nó thành một quán bà có đầy sự độc đáo, riêng biệt và hấp dẫn. Quý Lily dừng xe lại trước cửa quán bar. Thời gian vẫn còn sớm, quán bar vẫn chưa có ai đến. Cô đẩy cửa vào, nhưng chưa kịp ngường đầu thì đã có người chào hỏi. Ha ha, hôm nay không biết có ngọn giáo nào đã thổi cô đến đây. Đang xa có một người đàn ông đang ngồi ở quầy rượu. Người đó chẳng lẽ là ông chủ của quán bài này, Lý thành Khanh. Anh ta hướng về cô, ý muốn hỏi tại sao cô lại đến đây. Quý Lily cảm thấy có điều gì đó không đúng, như mắt nhìn lại không khỏi kinh sợ. Quản lý trần... Anh đến sớm như vậy sao? Cô cũng đến thật sớm, quý Lily. Trần Tân Lương đứng dậy, đi đến bên cạnh quý Lily, lịch sự mà nói: Xem ra chúng ta thật sự đúng là có thần giao cách cảm. Anh nghiệt ngợm hướng về phía quý Lily nháy mắt. Nhưng mà anh còn chưa kịp vui mừng, thì tiếng của Lý Thành Lương vọng lại. Anh nói sai rồi, Tân Lương, là cả ba người đều có thần giao cách cảm. Theo ánh mắt của anh ta, Quý Lily cùng Trần Tân Lương quay lại phía sau. Cánh cửa quán bar đã được mở ra, ánh sáng sáng rực chiếu vào, che khuất đi một nửa người của người kia, nhìn không rõ được khuôn mặt của anh ta. Lý Thành Khanh than thở. Xem ra tối nay chỉ có ba người làm khách. Quản lý Trần, Chủ tịch Cố, xin hỏi hôm nay ai trả tiền bao cả quán bar vậy? Cố mộ bạch chậm rãi đi đến bền quầy rượu cầm lấy một ly rượu. Thơ ơ mà nói, hiếm khi có được khách quý đến, không phải ông chủ nên mời ba người chúng ta một châu. Không phải ông chủ nên mời ba người chúng ta một châu. Lý Thành Khanh chết miệng, bộ dạng như muốn khóc giống, khuôn mặt tràn đầy sự không tự nguyện, lên tiếng phản bác. Chủ tịch cố, anh này là không có nghi lý, số tiền bao cả quán ba này cũng đâu thâm thiết gì với anh đâu. Trần Tân Lương cũng đi đến bền quẩy rượu. Mỉm cười và nói Thành Khanh, tiền nong gì chứ? Chúng ta đều bạn bè thân thiết nha Lý Thành Khanh vừa nghe xong thì muốn học máu Tôi có thể được lựa chọn tiền mà không chọn hai người anh em độc ác như các người được sao? Quý Lily đứng bên cạnh nhìn thấy ba người bọn họ đùa giỡn, nhịn không được phì cười Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy dáng vẻ trêu chọc người khác của cố mộ bạch Giữa khách này, cô cảm thấy như khoảng cách giữa cô với anh như được gần hơn. Mặc dù cô đã làm việc bên cạnh Cố Mộ Bạch 6 đến 7 năm, nhưng rất ít khi cùng anh đùa giỡn. Hiện tại, khóe miệng của Cố Mộ Bạch nở nụ cười nhẹ, làm cho cô nhớ lại lần đầu tiên gặp anh, tim cũng trở nên nhộn nhịp hơn. Cố Mộ Bạch dường như nhận biết được ánh mắt của Quý Lily đang nhìn mình, khuôn mặt bỗng biến sắc. Thu hồi lại vẻ mặt đùa giỡn, lộ ra giọng nói vô cùng lạnh nhạt, không có kiên nhẫn mà nói. Hôm nay tôi đến đây không phải để đãi khách, cũng không phải muốn cản trở cuộc trò chuyện của quản lý Trần Tôi đến để hỏi Quý Lily một việc, sau đó sẽ đi ngay. Trần tân lương liếc mắt nhìn Quý Lily đầu ngón tay gõ nhẹ lên quầy đá cẩm thạch. Cố một bạch, bây giờ là giờ sinh tư, cũng không phải giờ làm việc, nếu anh muốn hỏi... Quý Lily có thể không cần trả lời chứ? Quý Lily không nghĩ đến Trần Tân Lương sẽ nói giúp cho mình, liền hướng về phía anh ta mà nở nụ cười cảm kích. Cố Bộ Bạch không quản được nhiều như vậy, tay cầm ly cốc tai và uống một hớp vào bụng, buồn bực nói: vậy là quản lý Trần có đề nghị gì sao? Đằng sau quầy ba, Lý Thanh Khanh mặc dù vẫn đang âm thầm oán hận họ, vì chắc là tối nay quán ba sẽ bị lỗ vốn nặng nhưng vẫn cảm nhận được có một ánh mắt sắc bén đang hướng về phía mình mà phóng đến. Anh ngẩng đầu lên nhìn thì thấy Trần Tân Lương đang mỉm cười nói, Lý Thành Khanh, tối nay cậu trả tiền. Lý Thành Khanh rất muốn hỏi tại sao ba người bọn họ lại không chịu đi đến quán bar khác, nhưng mà ai cơ mình lại là bạn bè với bọn họ chứ? Trần Tân Lương nhìn thấy Lý Thành Khanh vẫn luôn cúi đầu, lại không nói gì nên hướng về phía của mộ bạch mà đề nghị. Dù sao chúng ta đều đến rồi, hãy ngồi xuống rồi từ từ nói chuyện. Vừa nói xong, Trần Tân Lương nhớ ra một chuyện gì đó liền nói thêm. Mộ Bạch có phải muốn hỏi quý Lily một chuyện không? Nhưng mà hình Lily giống như là không muốn trả lời nha. Thấy hai người gật đầu, Trần Tân Lương liền vui vẻ cười. Vậy không bằng chúng ta chơi một trò chơi đi, nếu ai thắng thì sẽ được làm chủ. Không biết ý của Lily thế nào? Cố mộ bạch lạnh nhạt, anh không để ý đến Trần Tân Lương đang hỏi ý kiến của quý Lily, dù sao thì vấn đề của anh cũng chỉ có một. Mà quý Lily cũng không muốn nghĩ, liền gật đầu đáp ứng, không thành vấn đề, ai sợ ai. Rất tốt, tôi rất thích những người phụ nữ thẳng thắn. Thành Khanh mau đem đến đây hai thùng bia, rồi ghi sổ để cố mộ bạch trả tiền. Vừa nghe đến có người sẽ trả tiền, ánh mắt của Lý Thành Khanh bỗng trở nên sáng rực. Mà kệ tối nay ai thắng ai thua, miễn là có người trả tiền cho anh là được rồi. Rất nhanh chóng, Lý Thành Khanh đã đem hai thủ bia đặt trước mặt bọn họ, rồi lại muốn xác nhận một lần nữa. Chủ tịch cố trả tiền có đúng hay không? Cố mộ bạch lạnh nhạt liếc mắt nhìn Thành Khanh một cái. Quý Lily li làm như không nghe thấy gì hết. Còn Trần Tân Lương thì khóe miệng có chút buồn cười. Lý Thành Khanh rốt cuộc cũng mừng rỡ, hớn hở nói rằng. Nếu hai thùng bia này còn chưa đủ thì cứ nói, chúng ta đều là bạn bè, tôi sẽ giảm giá cho các người. Sau đó liền chạy đến cửa quán bar treo lên một tấm bảng. Ông chủ có việc, tối nay tạm dừng kinh doanh và lập tức đi khỏi quầy để lại ba người bọn họ. Trong quán rượu bây giờ chỉ còn lại ba người bọn họ, hai nam một nữ. Ba người họ mỗi người ngồi trên một chiếc sofa đối diện với nhau thành một hình tam giác. Trong nhất thời, cả ba người bọn họ đều không có gì để nói với nhau. Trong quán rượu trở nên im lặng một cách kỳ lạ. Cuối cùng, Trần Tân Lương phải tự mình phá vỡ không khí trầm tĩnh này. Anh mở ba chai bia rồi đặt trước mặt của ba người. trò chơi, chơi nói thật lòng này, có lẽ tôi không cần phải nói quy tắc nữa. Người thắng có thể đối với người thua đưa ra một câu hỏi hoặc một yêu cầu lớn nào đó. Nhưng mà điều kiện là người thua có thể lựa chọn mạo hiểm... Hoặc phải nói ra đúng sự thật trong lòng mình nghĩ. Quý Lily đương nhiên biết rõ quy tắc trò chơi. Cô lén lén liếc mắt nhìn cố ngô bạch một cái. Anh ấy có lẽ sẽ hỏi mình về chuyện của Kiều Phi. Như vậy nếu như cô thua, cô cũng phải mạo hiểm một phen. Nhưng chúng ta có tới ba người, dùng cái gì để quy định thắng thua? Quý Lily có chút tò mò, rơi tầm mắt sang phía Trần Tân Lương. Trần Tân Lương nghe vậy liền cười mà nói. Cái này rất đơn giản, chúng ta cùng chơi một trò phân định đi. Trò phân định gì? Quý Lily hỏi ngược lại Trần Tân Lương. Trần Tân Lương thấy khuôn mặt mở mịt của cố Mộ Bạch liền hỏi, không phải anh cũng không biết chứ? Cái này rất phức tạp. Chi bằng chúng ta chơi trò đổ xúc xắc tìm ra người thắng thua. Ý kiến hay, Quý Lily vô cùng tán thành. Ok, hai người tự quyết định là được rồi, tôi cái gì cũng được. Không giống như người nào đó lại muốn. Quý Lily vội vàng cầm lấy cánh tay của anh ta, mỉm cười nói, "Vậy chúng ta bắt đầu đổ xúc xắc được chưa?" Xúc xắc cơ hồ là vật mà mỗi quán bar đều có, cho nên không cần phải chuẩn bị, ở trên bàn đã có sẵn. Quý Lily dẫn đầu cầm lấy cái chén đựng xúc xắc mà lắc. Lily âm thầm cầu nguyện, cho dù cô thua thì cũng không nên lắc được một điểm. Xúc xắc được lắc rất tốt. Cô liền cầm chén ra, ba con xuất sắc đều chia ra làm ba, hai, bốn và năm. 11 điểm cũng không tệ. Trên ta lương khi nói chuyện lúc nào cũng mỉm cười, làm cho người khác cảm thấy dễ cần gũi. Vậy để tôi lắc tiếp. Trên ta lương cầm lấy chén, dù sức mà lắc, bên phải, bên trên, bên dưới và bên trái, sau đó lại tiếp tục như thế. Anh xong chưa? Cố mùa bạch nhịp không được liền lên tiếng Tôi muốn thắng, ít nhất là thắng anh Tiếng nói vừa sứt, Trần Tân Lương đem chén đặt lên bàn rồi mở ra Sau đó cười to, 13 điểm, ha ha, quý Lily điểm số của tôi so với cô lớn hơn nha 13 điểm, khóe miệng của quý Lily có chút có rút Cố một bạch mà kệ Trần Tân Lương được bao nhiêu điểm Anh không hai lời cầm chén lên mà lắc nhẹ Sau đó nhanh chóng mở ra Anh bây giờ thật sự không thể kiên trì được hơn nữa Trên tân lương vội vã tiến tới nhìn Sau đó lại nghe anh ta hừ một tiếng khinh thường nói Chỉ vậy thôi, so với tôi chỉ lớn hơn một chút Nhưng vẫn là lớn hơn 13 điểm Lại hướng về phía Quý Lili mà nói Tôi thắng Phải Quý Lili kéo dài thanh âm Yếu ớt dựa vào ghế sofa Lại nghiêm túc nói Nhưng tôi chọn mạo hiểm Cô... cô Mộ Bạch thiếu chút nữa tức giận đến mức nhảy dựng lên Còn vẻ mặt của Trần Tân Lương giống như ngồi xem kịch rồi nói Cô cái gì mà cô, cái trò chơi này người thắng có thể hỏi Nhưng người thua lại có thể lựa chọn chủ đề Anh dám sửa trò, cố Mộ Bạch thật muốn đánh cho Trần Tân Lương một cái Trần Tân Lương lúc nào cũng phá hỏng chuyện của anh Nói đến Trần Tân Lương, anh ta cũng là một người bạn của anh Nói đúng ra họ là bạn cùng trường, đều cùng lớp, nhưng khác khoa mà thôi. Trong trường đại học lúc đó có một câu lưu truyền. Trên tân lương cười làm cho lòng người xung động, cố mộ bạch lại lạnh nhạt làm cho lòng người ta đau đớn, đúng là đau lòng cả đời. Mặc dù không biết những lời này do ai nói ra, thế nhưng trong sân trường đa số đều là nữ sinh, tất cả đều hết sức tán thành, cho nên nữ sinh thích cố mộ bạch vẫn nhiều hơn so với tân lương. Mộ Bạch chưa từng tìm hiểu là ai đã đồn ra, nhưng mà sau khi tốt nghiệp đại học, Tân Lương lại vô ý nhắm vào anh mà chĩa nhọn. Vô luận là trong thương nghiệp hay đối với phụ nữ đều như vậy. Ngay lúc này, vẻ mặt của Tân Lương giống như một tên lưu manh, nhàng mắt lại, kiêu khích nói. Mộ Bạch, nếu như anh không muốn chơi trò này thì cứ nói thẳng, tôi sẽ không cười nhạo anh đâu. Tốt, thật sự rất tốt. Mộ Bạch vỗ tay một cái. Mạo hiểm phải không? Vậy cô ngay bây giờ hãy tát Tân Lương một cái. Khóe miệng Lily có chút mèo mó, không nghĩ tới mộ bạch lại ác như vậy. Tự nhiên lại muốn cô tát Tân Lương. Có cần chơi thế không? Lily có một chút khó xử mà nhìn về phía Tân Lương. Mà vẻ mặt của Tân Lương vẫn vui vẻ mà cười, ôn nhu nói với cô. Lily, cô cứ đánh đi, bất kể cô đối với tôi làm gì. Tôi cũng sẽ không sợ hãi, cũng sẽ không lùi bước. Đây cũng không phải là giết người, chỉ là một cái tát mà thôi. Bàn tay cùng khuôn mặt tiếp xúc với nhau, liền trong nháy mắt sẽ biến mất. Cô không cần do sự đâu, cứ giơ tay lên tát rồi xoa nhẹ cho tôi là được, cứ làm đi. Lily suy nghĩ một chút, cuối cùng cũng hiểu được ý tứ của anh ta. Cô lướt mắt nhìn về mặt của cố bộ bạch, sau đó cắn răng sơ tay lên, hung hăng tát xuống. Thế nhưng khi tay của cô gần đến khuôn mặt của Tân Lương... Thì bỗng nhiên ngừng lại mà nhẹ nhàng vỗ một cái bốp, một tiếng rất nhỏ vang lên làm cho cả ba người đều nghe rất rõ Quý Lily giống như được giải thoát, thở một hơi rồi nói Mộ bạch, lời anh nói tôi đã hoàn thành Kể từ khi Lily quyết định vì yêu mà cố gắng liều một phen Thì cô luôn tự nói với mình Bây giờ cô và mộ bạch sẽ có vị thế ngang hàng nhau Cô sẽ không hèn nhát và tự ti trước tình yêu của mình. Lại nói tiếp, đây là lần đầu tiên Lily gọi tiền anh thân mật như thế, ngay đến cả mộ bạch cũng có chút giật mình. Nhìn khuôn mặt tự tin của Lily lúc này hoàn toàn bất đồng với khuôn mặt lạnh nhạt, cao ngạo của cô khi đàm phán trên thường trường, mà là một loại cố gắng làm cho lòng người phải chấn động. Mộ bạch lơ đãng nhìn Lily, thậm chí cũng không truy cứu cô và Tân Lương, Vừa rồi mới chơi xấu anh Thậm chí anh còn cảm giác được Lily san xảo như vậy có chút dễ thương À, hai người nghĩ là chơi xấu như vậy Sẽ đạt được mục đích sao Đây mới là ván đầu tiên Kế tiếp ai thua thì còn chưa xác định được Lily nghe anh ta nói như vậy Không khỏi thở phào nhẹ nhõm Cô ngẩng đầu lên Không hẹn mà cùng tân lương mỉm cười Giống như hai người đang có chung một bí mật nhỏ Nụ cười cũng lộ ra một chút thân mật. Chính là vẫn không thoát khỏi ánh mắt của mộ bạch. Anh không nói nên lời. Tại sao cho lòng anh có một ngọn lửa muốn phun trào ra ngoài? Có lẽ là do nhìn thấy một thư ký mà mình tín nhiệm nhất lại hợp tác với người ngoài để đùa giỡn, đối phó với anh. Cái này ít nhiều sẽ làm cho người ta cảm thấy phiền muộn. Vì một người ngoài. Mộ bạch chỉ nhìn người ngoài kia thì lại làm mất đi năng lực kiềm chế của bản thân mà lại làm cho anh càng tức giận. Nếu mình không phải là người ngoài như vậy thì anh cùng Lily có quan hệ gì với nhau? Ông chủ cùng nhân viên? Trong lúc đó thì đầu anh hiện lên chữ vợ. Anh hét lớn một tiếng, cười cái gì mà cười, mau tiếp tục. Ba người rất nhanh chóng đổ xúc xắc lần thứ hai. Số điểm của ba người chia ra, 7 điểm, 15 điểm, 11 điểm. Ha ha, tôi nói rồi, tôi nhất định sẽ thắng. Tân lương cười xúc động, anh ta mỉm cười ngượng ngùng hướng về phía Lily. Lily, xem ra vận khí của cô tối nay không được tốt, cô lại thua rồi. Lily không để ý, nhún vai một cái. Sớm biết tối nay trời xuất sắc, tôi đi cùng mấy đứa bạn gái đi cung bái. Không sao, tôi cũng không giống như nào đó sẽ gây có dễ cho một người phụ nữ. Lily, cô chặn mạo hiểm hay lời nói thật lòng đây? Lời thật lòng. Lily không cần suy nghĩ mà nói. Mộ Bạch ở một bên nghe vậy liền nói. Tân Lương, anh cùng tôi trao đổi một điều kiện. Lần này nhường cho tôi hỏi Lily, tôi sẽ đáp ứng anh bất cứ yêu cầu nào. Ánh mắt của Tân Lương thoáng cái liền vụt sáng. Thật ra tôi cũng rất tò mò, anh suốt cuộc muốn hỏi Lily vấn đề gì. Chỉ là một vấn đề. Lily đổ mồ hôi lạnh, cô đem ánh mắt hướng sang Tân Lương Trong ánh mắt cầu khẩn anh đừng đáp ứng yêu cầu kia của mộ bạch. Thế nhưng tân lương trước sau vẫn như vậy mỉm cười, vô cùng tiếc nuối mà nói. Nhưng mà bất luận anh hỏi vấn đề gì thì Lily tốt nhất vẫn nên trả lời vấn đề của tôi. Khuôn mặt mộ bạch cũng nặng nề hơn. Lily, xin hỏi cô có bạn trai chưa? Lily vừa mới mở miệng định trả lời thì tân lương bỗng nhiên cắt ngang và nói. Tôi xém là quên mất. Cô không phải trả lời câu này, bởi vì tôi nghe nói cô vẫn còn độc thân. Không bằng cô hãy cho tôi biết cô có yêu người đàn ông nào không? Lily không nghĩ đến tân lương sẽ hỏi như thế. Ánh mắt của cô không tự chủ mà liếc đến mộ bạch, kiên định mà nói. Có, tôi đã yêu một người rất nhiều năm. Rất yêu, rất yêu, càng yêu lại càng đau. Càng yêu lại càng không thể nào thoát ra được. Yêu đến mức đánh mất chính bản thân mình. Mặc dù anh ấy không yêu tôi, nhưng tôi vẫn yêu anh ấy. Tân Lương tự hồ cũng liếc nhìn Mộ bạch một cái, nhìn thấy vẻ mặt lạnh nhạt của anh ta, Tân Lương không khỏi tiếc nuối mà nói. Không biết tên khốn khiếp nào may mắn như thế, có thể làm cho một phụ nữ ưu tú như vậy yêu nhưng lại không biết quý trọng, thật là một tên vô lại. Mặc dù Mộ bạch trên mặt rất bình tĩnh, giống như mọi việc đều không liên quan đến mình. Thế nhưng khi nghe Lily thổ lộ, lòng của anh không khỏi ngẩn ngơ vài giây. Bởi vì từ trước đến nay, anh chưa từng vì một lý do nào đó mà xung động. Mộ bạch không bao giờ quan tâm tới ý nghĩ của phụ nữ về một đàn ông như thế nào. Vô luận là người đàn ông mà cô nhắc đến chính là anh. Anh không biết mình nên vui mừng hay chán ghét. Trong lòng anh từ trước đến giờ, chỉ có một người, đó chính là Kiều Phi. Nhìn Lily, Anh cảm thấy cô thật giống mình, đều vì yêu mà cứng đầu, cố chấp. Mộ bạch vẫn đang rơi vào trạng thái trầm lặng, thì lại nghe thấy thanh âm của Tân Lương ở bên cạnh vẫn luôn chửi mình là tên hỗn đản, đồ vô lại. Anh mắt lạnh nhìn lại, hung hăng trợn mắt nhìn Tân Lương một cái, anh mới đúng là hỗn đản, vì tàn gái tự nhiên lại bày ra trò chơi này. Thật là, nhớ ngày đó khi anh theo đuổi kiểu phi, nhưng lại rất lãng mạn nha. Nói đến Kiều Phi, Kiều Vi bây giờ xuất cục ở nơi nào? Anh không muốn lãng phí thêm thời gian nữa. Kiều Vi đã một ngày một đêm chưa có tin tức. Anh bây giờ quả thực rất lo lắng cho cô ấy. Cái cô gái lơ mơ này sao lại chỉ vì lời nói của Lily mà rời đi chứ? Tay của mộ bạch không biết lúc nào đã nắm chặt lại. Đủ rồi, không cần chơi trò nhàm chán này nữa. Tân Lương, nếu như anh muốn theo đuổi thư ký của tôi... Xin hãy suy nghĩ một chút, không cần bài những trò vô vị này. Tôi bây giờ không muốn làm kỳ đà cản mũi. Tôi chỉ cần một cái đáp án của Lily, sau đó sẽ rời đi. Lily nghĩ thầm, vòng tới vòng lui vẫn là về chuyện đó. Kiều Phi à, bây giờ tôi mới biết, tôi đối với cậu rất là ghen tị. Tân Lương không để tâm, ra sức suy nghĩ rồi nói. Tôi muốn theo đuổi Lily là sự thật. Nếu muốn dùng trò chơi này để theo đuổi cô ấy thì có gì sai? Mộ bạch, không phải người nào đó đều có thể làm theo suy nghĩ của anh được. Lily rất tốt, tôi cũng không sao, để phải do bản thân mỗi người suy nghĩ và tin tưởng. Anh cho dù vô phương thừa nhận thì cũng nên tôn trọng sự chọn lựa của chúng tôi. Lily quả thật rất kinh hãi. Cô cho rằng những việc mà Tân Lương làm tối nay đều là muốn giúp đỡ mình, không nghĩ tới là anh ta đang theo đuổi mình. Không phải đùa chứ? Tân Lương không chú ý đến Lily đang kinh hãi, giật mình mà hướng về phía Mộ bạch, kiêu khích nói. Nếu như anh ngay cả một trò chơi như thế này cũng không có nhẫn nại thì coi như là anh thua. Tôi khuyên anh, cho dù anh hỏi bất cứ vấn đề gì, có được đáp án thì sao, anh cũng chỉ là một người đàn ông thất bại. Mộ bạch không nói gì mà nhìn anh ta. Anh quả thật muốn nói rằng, Tân Lương... Anh như vậy rất vô dụng, thế nhưng lời nói của anh ta tuy có chút khó nghe nhưng vẫn có đạo lý. Ha ha, không phải chỉ là một trò chơi thôi sao, anh không có khả năng sẽ thua. Vậy thì anh đừng nói những lời vô nghĩa nữa, mau nhanh chóng tiếp tục. vẻ mặt của Tân Lương giống như mới thực hiện một mưu kế nào đấy, hướng về phía Lily nhún vai, sau đó ba người họ lại tiếp tục ván tiếp theo. Nhưng mà hôm nay có vẻ như ông trời cố tình trêu chọc. Nhưng mà hôm nay có vẻ như ông trời cố tình trêu chọc Mộ Bạch, có thể nói là rất ưu ái Tân Lương, liên tục mở ra mấy ván đều là Tân Lương thắng còn Lili thua. Lily tuy là rất may mắn khi không bị Mộ Bạch tra hỏi, thế nhưng Tân Lương lại hỏi rất nhiều chuyện, nào là Lily thích ăn cái gì, thường ngày có cái gì làm cho cô thích thú, thích nhất mẫu đàn ông nào, thậm chí anh ta còn hỏi cô Cô có thể quên đi người đàn ông mà cô yêu và tiếp nhận sự theo đuổi của anh ta không? Lily mỉm cười, lộ ra một chút lung túng. Tôi có tự tin anh ấy sẽ phải yêu tôi. Cho dù là từ trước đến giờ, anh ta vẫn chưa hề yêu tôi. Cô lén nhìn sắc mặt của mộ bạch, thanh âm bỗng nhiên có chút thấp xuống. Tôi cũng sẽ không buồn tha anh ấy. Tôi yêu anh ta đã rất lâu, tình cảm đó đã sớm ăn sâu vào xương tùy. Chỉ sợ cả đề này nó sẽ mãi không thoát khỏi. tuần Lương lắc đầu tiếc nuối. Không sao, có lẽ cô không hiểu rõ tôi. Tôi rất có kiên nhẫn nha. Mộ bạch lại một lần nữa bị lời nói của Lily làm cho rung động. Tại sao mỗi lần Lily thổ lộ tình cảm của cô, cô đều rất bình tĩnh, phảng phất như đây chỉ là một chuyện bình thường. Mỗi câu nói của cô đều thật lòng, chất phát, đều làm cho anh cảm thấy rung động. Loại cảm giác này giống như một lưỡi kiếm đâm sâu vào lòng anh, càng đâm, càng sâu. Thừa dịp lúc không có ai chú ý đến, anh le lén, lén thở một hơi, cố gắng đem loại cảm giác không thoải mái này ra khỏi đầu. Anh giả bộ như không nghe thấy Lily và Tân Lương nói chuyện với nhau, sau đó lại cầm con xúc sắc lên kiểm tra và nói Kỳ lạ, con xúc sắc này có phải hay không đã bị người nào đó chỉnh đi? Tại sao mỗi lần đều là anh thắng? Lily ở một bên cũng vô cùng đồng ý với ý kiến của anh, vẻ mặt như đưa đám, nói Đúng vậy, tại sao mỗi lần đổ tôi đều là người thua? Cô thật sự không thể nghĩ ra nha. Tân Lương thả lỏng, vẻ mặt giống như bất đắc sĩ, phản nàn nói Đúng vậy nha, tại sao và nào người thắng cũng là tôi? Xem ra tối nay ông trời rất thiên vị cho tôi nha. Mộ Bạch và Lily ăn ý liếc nhìn nhau, Trong mắt của hai người đều hiện rõ hai chữ đáng ghét. Đừng nói nhảm, tiếp tục chơi, tôi không tin anh sẽ thắng mãi. Thế nhưng lời nói này nói ra không quá một phút, thì kết quả lại thực sự chứng minh lời của Tân Lương là có đạo lý. Ông trời đúng là thiên vị anh ta, thế nhưng cũng phải nói là tối nay Lily chờ rất kém. Lily vừa nhìn thấy số điểm của mình lại nhỏ nhất, Quả thực là không thể tin vào hai mắt của mình. Từ đầu đến cuối đã qua được mười mấy bàn, thế nhưng đều là cô thua. Bây giờ tôi chọn mạo hiểm. Lily không cần nghe Tân Lương hỏi, liền trực tiếp lớn tiếng nói. Ok, cô chọn cái gì cũng được. Tân Lương vừa nói chuyện vừa nhìn mộ bạch. Mộ bạch, anh nghĩ tôi nên để cho Lily làm gì đây? Hỏi tôi làm cái gì, tuy ý anh thôi. Sắc mặt của mộ bạch quả thực khó coi đến cực điểm, tuy là từ đầu đến cuối anh không có thua, thế nhưng điểm số của anh là ít hơn tân lương, so với Lily thì không khác mấy. Dĩ nhiên phải hỏi anh, anh quả thực là một cao thủ nguy hiểm lớn nha. Vậy để cho Lily ta tôi một cái là được rồi. ha ha, ý kiến hay. Lily thoáng cái liền hoảng hốt, tôi có thể chọn lời nói thật lòng được chứ? Chương 9 No, no. Lily cái này thì không được nha. Tân Lương phải tay nói. Đừng lo lắng, bộ bạch dù sao vẫn là ông chủ của cô. Tôi làm sao có thể để cho cô đánh anh ta đây. Lily mỉm cười. Ngoại trừ việc này, còn những việc khác thì tất cả đều ok. Hôn tôi một cái cũng được chứ. Lily lần này không biết phải làm sao. Trong lòng cô trở nên dối rắm Hôn một cái cũng không mất đi miếng thịt nào. Thế nhưng hôn một người khác trước mặt mộ bạch, cô muốn tỏ lòng yêu sâu sắc đối với anh ấy nên kiên định sẽ cự tuyệt mạo hiểm này. Tân Lương, anh không nên quá phận. Mộ bạch lạnh nhạt, ánh mắt sắc bén liếc mắt một cái. Ha ha, tôi vừa rồi mới hỏi anh ý kiến, anh còn nói là tùy tôi, hiện giờ tôi nói ra nguyện vọng của mình, anh lại nói là tôi quá phận. Mộ bạch, tâm tư của anh đúng là khiến người ta đoán không ra nha. Giống như tôi đoán không xa, Lily vừa xinh đẹp vừa có năng lực như thế. Anh như thế nào có thể giả ngu nhiều năm như vậy? Lily hò nhẹ hai tiếng, cố gắng gạt bỏ đi sự lúng túng xấu hổ. Cái đó, tôi hôn là được rồi. Sau mặt mụ bạch từ đen chuyển thành trắng, ánh mắt ngày càng lạnh lùng. Anh nhìn thấy Lily quay người, đem thân mình tiến lên, nhắm mắt lại, từ từ, từ từ, Lily càng ngày càng sự sát tân lương không sát biệt lắm, chỉ cách nhau khoảng 1 mm. Mộ Bạch không biết tại sao anh lại tức giận, anh đứng dậy kéo Lily lại. "Đủ rồi." Lily không hiểu nhìn anh, "Tôi vẫn còn chưa hôn tới, có cần phải hôn lại không?" Mộ Bạch chừng mắt nhìn cô một cái, trong lòng oán thầm, "Phụ nữ ngu ngốc." Tân Lương, anh không cần quá phận, Lily còn là một phụ nữ độc thân, nếu sau này chuyện này bị truyền đi, Cô ấy làm sao có thể gặp người khác? Mộ Bạch đường đường chính chính nói lý do. Anh không nói, tôi không nói. Lily lại càng không thể nào nói ra. Vậy làm sao có ai biết được? Tân Lương cũng nhất quyết không chịu thua. Không, nhưng ta nghĩ chuyện này nếu đến tay Chủ tịch Trần, là cha anh, có phải cũng rất hứng thú muốn biết rõ mọi chuyện. Lời nói này của Mộ Bạch đụng vào phải nỗi đau thầm kín của anh. Ai mà không biết Chủ tịch Trần rất quan tâm đến chuyện tình cảm của đứa con trai này. Nếu để cho ông biết rõ Tân Lương đối với Lily nói những điều lẳng lơ, chỉ sợ ông sẽ không chịu nổi. Tân Lương bỉu môi, tiếc nuối thở dài, ngôn ngữ chuyển sang bàn bạc. Như vậy thì chúng ta đổ lại một cái mạo hiểm khác đi. Anh ta ngồi trong bóng tối, nhưng vẫn mỉm cười như cũ, tùy ý nói. Như vậy đi, Lily đem toàn bộ bia uống hết đi. Lily mở mắt to ra Cô có nghe nhầm hay không? Muốn một mình cô uống hết ba thùng bia Uống xong cô có thể hay không phải vào bệnh viện Mới vừa rồi cô đang rất vui vẻ Khi thấy mộ bạch vì mình mà ra mặt Kết quả lại làm cho tân lương kêu cô uống hết ba thùng bia Bây giờ không cần uống Chỉ nhìn thôi cô đã muốn say rồi Ba thùng bia Chỉ có một mình tôi uống Lily nuốt nước miếng Dường như muốn xác nhận lại lời nói của Tân Lương Mộ Bạch còn nói là Tân Lương theo đuổi cô Kết quả là trận mắt nói mò Làm gì có một người đàn ông theo đuổi một người phụ nữ Lại khiến cho người ta uống nhiều rượu vậy Nghĩ đi nghĩ lại Trong lòng Lily lại bùng lên một ngọn lửa Oán hận, trừng mắt nhìn Mộ Bạch một cái Trong lòng liên tục oán thầm Nếu không phải tại anh Thì tối nay cô cũng không phải thua thảm hại như vậy Uống thì uống, tôi thua, tôi liền biết, tôi yêu, tôi cũng nhận. Thành Thành lúc trước muốn trả đũa hai người đàn ông có tiền này mà đem lên ba thùng bia chỉ là để ra oai. Thực ra trong mỗi thùng chỉ có 6 chai, tổng cộng tất cả lại cũng chỉ có 18 chai mà thôi. 18 chai Lily hít sâu một hơi, một tay hung hăng cầm lấy chai bia, tay còn lại thì cầm cái khôi bia. Cô nhanh nhẹn mở chai bia rồi uống ủng ục vào bụng. Bia này không cay lắm, cũng không nặng như rượu, nên chỉ trong chốc lát, Lily đã uống xong một chai. Cô lòng miệng để chai rượu lên bàn, rồi cúi lưng định lấy một chai bia mới thì có một cánh tay đã đưa một chai đến cho cô. Lily hít mắt nhìn lên, chỉ thấy tân lương đang mỉm cười mà nhìn mình. Bây giờ cô nhìn thấy nụ cười của anh ta thật sự đáng ghét cực kỳ. Uống thì uống, ai sợ ai. Ở bên cạnh, mộ bạch vẫn lạnh lùng nhìn Lily. Nhìn cô uống xong hai chai, lại thêm chai thứ ba và rất nhanh chai thứ tư cũng uống xong thì Lily ợ một tiếng. Bia quả thật khiến cho cô nhanh no, cô uống tiếp chai thứ năm. Trên khuôn mặt nhợt nhạt của cô bắt đầu phiếm hồng. Đôi môi bà bọc lấy miệng bình rượu, cố sức nuốt xuống, tốc độ của Lily ngày càng chậm lại. Bây giờ từ bốn chai đã tăng lên thành năm chai. Bây giờ từng phút từng giây... Lily cảm thấy rất gian nan và khó khăn, giống như là cả một thế kỷ vậy. Cô xuất cục uống xong chai bia thứ 15, thân thể nhoáng một cái, không chút do dự mà cầm lấy chai bia từ tay Tân Lương. Cô hít sâu một hơi rồi tiếp tục uống vào. Vậy mà mới chỉ uống được hài hớp thì bên tai lại vang lên một tiếng hét lớn. Cổ tay đã bị người nào đó thổ bạo nắm giữ, Chai bia từ trong tay cô cũng bị giật đi. Đủ rồi! Nếu cô còn uống thêm thì sẽ say đấy. Lily đã say đến mức mơ mơ màng màng, hoàn toàn không nghĩ gì mà tiếp tục uống. Cô bây giờ không biết rõ người đối diện là ai, thậm chí cũng không nghĩ ra người nào có thể ngăn cản trận mạo hiểm này. Tóm lại không thể nào là mộ bạch. Cái đàn ông lạnh như băng đó chỉ biết khoanh tay, thờ ơ tất cả mọi thứ. Trên thế giới này, ngoại trừ kiều phi, bất cứ ai cũng không thể làm cho anh ta xung động. Lily chưa bao giờ dám nghĩ đến, nếu như cô không có cách nào làm cho mụ bạch yêu mình hoặc nếu để cho mụ bạch biết kiều phi phản bội anh, anh sẽ có bao nhiêu thương tâm, khổ sở lại sẽ vô cùng hận chính bản thân mình. Bị đoạt rượu đi, Lily ngược lại không chịu bỏ qua mà còn đứng dậy. Ánh mắt mông lung, mù mịt, ôm lấy cánh tay của người nọ, làm bẩm nói. Không cần gây loạn, tôi còn chưa uống hết. Ấm um. Một tiếng này làm cho Lily giật mình. Cô thanh tĩnh cũng không ít, dòng bia kia chảy xuống mái tóc của cô. Ánh mắt ngỡ ngàng, cô nhìn về phía người nọ. Cố mộ bạch. Đầu óc của cô có chút không tỉnh táo cho lắm, vẫn chưa xác định người trước mắt có phải là người mình yêu hay không. Trong chốc lát, Lily có chút lúng túng khi nhìn thấy anh, liền vội buông tay. Anh càn trở tôi làm gì? Mộ bạch nhìn bộ dáng bây giờ của Lily, trong lòng lại bùng lên một ngọn lửa. Cô muốn chết sao? Không cần anh quan tâm, tôi chết hay không, không đến lượt anh quan tâm. Trong đầu người này luôn chỉ có kiểu phi, bây giờ lại có lòng dạ để ý đến sống chết của người khác sao? Lily càng nghĩ càng tức cười. Cô biết mình bây giờ rất tức giận, cũng chỉ có khi say, cô mới không đối kỵ chút nào mà nói những lời này với mộ bạch. Tốt lắm, mộ bạch bỗng nhiên quay về chỗ của mình mà ngồi xuống. Anh làm như rất sảng khoái mà kéo cổ áo, chẳng ghét như mày, thậm chí không nhìn đến Lily li một cái. Cô nói đúng, sống chết của cô, cùng tôi không có chút quan hệ nào cả. Hiện tại, Tân Lương là người bình tĩnh nhất, cuối cùng cũng mở miệng mà nói. Nhìn hai người giống như một đôi đang yêu giận dỗi nhau nha. Anh hôm nay quên mang theo mắt khi ra khỏi cửa sao? Bộ bạch hử lạnh Lily tức giận đến toàn thân run rẩy, Một tay duỗi ra nói Đưa bia cho tôi Tân Lương ngay lập tức đưa chai thứ 16 cho cô Có lòng tốt mà nhắc nhở Lily, thật ra thì cô có thể uống chậm một chút Đêm còn dài, chúng ta có rất nhiều thời gian Lily căn bản không có chú ý đến lời nói của anh ta Cầm chai bia và uống vào Mộ Bạch nói cái chết của cô đối với anh ta không có chút quan hệ nào. Ha ha, anh ta nói không sai. Cô từ đầu đến cuối giống như một chú hề. Cảnh ngộ bất hạnh của nữ phải phụ thôi mà. Nhìn người khác hạnh phúc, người khác chia tay, cô vẫn muốn giấu giếm. Dòng bia từ tóc cô tỉ tách rơi vào mí mát của cô, làm cho lông mi trở nên ướt át, chất lỏng theo dòng mà vào miệng cô. Cô cảm thấy đó căn bản không phải là bia, Mà chính là nỗi khổ tâm ẩn giấu trong lòng cô Cô không rõ vừa rồi mình đã uống bao nhiêu chai Đại khái là khoảng 4 chai hay 5 chai Thường ngày từ lượng của cô không kém như vậy Nhưng cô quả thực không thể nào kiềm chế nỗi khổ tâm mà cô đã trôn giấu trong đáy lòng Cho đến khi cô không còn hơi sức để uống vào Trong bụng ngoài kia cũng không còn chỗ nào để trôn giấu những khổ tâm chua sót trong lòng Cô bất chợt bịt miệng lại Nhanh chóng đứng dậy chạy về phía toilet của quán ba Chỉ trong chốc lát Từ toilet liền chuyển đến thanh âm nôn ẹ Thật sự là một người phụ nữ ngu ngốc Tân Lương thoáng cái nguyền rủa mộ bạch Sau đó cười vui vẻ một cái Anh cũng không có thông minh lắm đâu Anh xuất cục muốn gì Mộ bạch không thể nhịn được nữa Lương mắt nhìn Tân Lương Bây giờ chuyện anh muốn làm nhất Chính là đánh một quyền vào khuôn mặt đang vui vẻ của anh ta. Tôi muốn gì? Như lời anh nói thôi, tôi muốn theo đuổi Lily. Mộ bạch thoáng cái đứng lên, kéo cổ áo Tân Lương, khóe miệng dĩu cực cười. Có ai theo đuổi giống như anh không? Đem cô ấy trước say đối với anh có lợi ích gì? Lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn sao? Không giống như tác phong của Tân Lương nha. Haha, ha, Tân Lương cười một tiếng. Mộ bạch, anh nói rất đúng. Tôi chính là lợi dụng lúc người khác gặp khó khăn Cô ấy say thì đương nhiên tôi sẽ chở cô ấy về nhà Sau đó tôi muốn làm gì thì cái đó Nụ cười của Tân Lương ngày càng trướng mắt Mộ bạch liền đấm cho anh ta một cái Sau đó giống như hết giận Bỏ cổ áo của Tân Lương ra Anh nằm mơ đi Tối nay tôi đã rất nhịn anh Tân Lương, anh có thể gây khó khăn cho tôi Nhưng hãy cách xa li, li một chút Nếu không tôi sẽ không khách khí với anh anh yêu cô ấy tân lương xoa nhẹ khóe miệng đang chảy máu vẻ mặt của bộ bạch bỗng nhiên cứng lại giống như vừa bị ai đó đánh một quyền nhưng lại không khiến cho anh tức giận một mình anh tiếp tục điên đi tôi đưa đưa lili về nhà người phụ nữ kia nhất định là ói đến muốn ngất đi rồi bình thường nhìn cô thông minh lành lợi như thế nào lại có lúc hồ đồ như thế tân lương tốt bụng nhắc nhở xin lỗi Trận mạo hiểm này còn chưa kết thúc Muốn mang cô ấy đi, liền thay cô ấy uống hết chỗ còn lại Mộ bạch dừng lại, quay lại nhíu mày Không bằng chúng ta chơi đổ xúc xắc một lần nữa Nếu anh thua, anh phải uống hết chỗ còn lại Ai thắng thì sẽ đưa cô ấy về Ý kiến hay Tân lương cầm lấy xúc sắc, bắt đầu lắc Bất quá, anh cũng đừng hối hận Vận khí của tôi đêm này rất tốt Mộ bạch đi lại đối diện Tân Lương, nhìn anh ta và nói "Vận khí tốt thế nào thì cũng sẽ hết Động tác trên tay Tân Lương cũng dừng lại, nhẹ nhàng mở chén 16 điểm, ha ha, anh thua Tiểu số này coi như là rất cao, ngay cả mộ bạch nhìn thấy cũng cao mày. Xem ra anh không hiểu rõ tôi mấy, tôi cũng không phải là người dễ dàng buông tha Mộ bạch không chút do dự, cầm chén lên và nhắc Không cần ai nhắc nhở, tự mình bỏ chén lên bàn rồi mở ra. Liếc mắt một cái, khóe miệng của anh lộ ra một nụ cười chiến thắng. Tôi sẽ đem Lily về, nhớ rõ uống cho hết mấy chai bia. Tân Lương nhất thời không kịp phản ứng, mộ bạch cũng đã xảy bước nhanh đến toilet. Tân Lương thấy vậy liền mở chén lên xem, sau đó kiếp sợ nhìn ba còn xuất sắc. Là ý trời nha.